truyện hôn tình Khóa trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 176 ngày 31 tháng 1 ai bị trêu đùa quân mặn tròn tròn so với một nửa vương của bộ lạc Hoang dã trong ấn tượng của cô cô ta coi như là xinh đẹp còn nữ vương thì sao? cô ta dường như căn bản là không nhìn thấy mọi người ngay ngắn ngồi ở đó vẻ mặt uy nghiêm hướng dẫn viên a văn chỉ nói mọi người có phúc mới có thể nhìn thấy nữ vương mọi người còn không ngừng kêu ao a chào hỏi nữ vương lành tử tình tò mò quốc ba cũng đồ đằng những khung mặn kỳ dị này nói lên điều gì ở đây thật là nhiều cột đồ đằng như vậy một dáng người cao lớn tiến lại giống như là chuyên gia dạy đáp Mắt của cô nói, những cột đồ đồng này đều tồn tại mối liên hệ siêu nhiên với một sự vật nào đó trong bộ lạc. Bộ lạc coi chúng là dấu hiệu và tượng trưng cho dân tộc mình. Trong thế giới tinh thần của thổ dân bọn họ, bọn họ là thần hộ mệnh nguyên thủy nhất, cũng là tôn giáo tín ngưỡng thâm căn cố đế. Có nhìn thấy hai cái cột đó không? Thời kính nhiên chỉ vào hai cái cột, ở hai bên nữ vương tiếp tục nói, bên trái là pháp tư. Bên phải là dũng sĩ. 54 cái còn lại đại diện cho thần linh ở các nơi. Ở đây có tất cả 57 tét hộp đồ đằng. Là quảng trường đồ đằng của Bồ Lạc. Anh ta hình như cái gì cũng biết vậy. Sao lại rõ ràng như vậy chứ? lệnh tự tình không khỏi tò mò nhìn anh ta. Ha ha ha. Em sẽ không vì thế mà phải lòng tôi chứ. Tôi chẳng qua là trước khi đến đây có xem chút tài liệu mà thôi. So với em, Phải nói là thầy nhỏ gặp thầy lớn rồi. Thời kinh nhiên rõ ràng tâm tình rất tốt. Buồn bực trừng mắt liếc anh một cái. Anh ta thật đúng là tự kêu tự đại nha. Như thế mà cô có thể phải lòng anh ta sao? Thật là. Thời tiên sinh, tôi trịnh trọng tuyên bố với anh tôi đã kết hôn. Lành tự tình khẽ kiển chân ghé vào tay anh ta nói. Thế thì đã sao? Thời kinh nhiên nhìn cô, tỏ vẻ không cho là như vậy anh tử tình quả thật không hiểu ra sao. Cái gì mà đã sao? Chỉ muốn nói là anh cách xa tôi một chút. Anh thật sự không hiểu hay là giả bộ ngốc nghếch đây? Này, lệnh tử tình tiểu thư. Cô đang làm gì vậy? Nơi này là bộ lạc hoang dã đấy Cô ở một nơi nguyên thiện như vậy lại dám buông thả với thời tín nhiên. Anh âm bén nhọn của tô thân thả truyền đến. Mọi người đều tò mò nhìn về phía bọn họ. Ông trời ơi! Cô đâu có làm thế nào, chỉ là vừa mới khẽ nói một câu nói với thời tĩ nhiên. Trùng hợp thế nào lại bị cô ta nhìn thấy, có điều hình ảnh kiện chân áp sáng vào dưới cổ người ta, quả thật là có chút ám mùi. Thời tĩ nhiên lại rất bình tĩnh, anh ta cười kêu lớn. Tô dẹ à, cái này cô không hiểu rồi. Chính người ở đây mới không biết cái gì gọi là rục rè, cái gì gọi là buông thả, bọn họ chỉ biết theo tâm tình của mình bà làm những việc mình thích mà thôi. Thật xấu hổ, nhưng ngược lại không hài hòa với thiên nhiên, không phải sao. Ái, ái chà, cái này còn ra làm sao nữa? Liền có những ý tưởng đen tối rồi. Tuy nhiên, cái vốn tưởng cầm mắt của anh cao. Hiện tại xem ra, tô thân thả đi đến bên cạnh bọn họ, cái mắt liếc ngạnh tử tình một cái, thừa lên một tiếng, kéo An Lạc Nhi đuổi theo hướng dựng viên. Đã không còn tô thân thả ồn ào, mọi người lại hướng ánh mắt vào những người chân biệt kia, bọn họ vẫn nói những lời người ta nghe không hiểu. Dù là lúc một mình, thì miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Ngôn ngữ tay ta chân hấp dẫn, tràn đầy tính hoang dã đó, làm cho lòng là mọi người đều thu lại, không dám sâu suốt. Chỉ sợ chỗ nào đó không làm đúng mà phạm đến bọn họ, bọn họ sẽ đột nhiên xông tới. Trong hoàn cảnh ngôn ngữ bất đồng đó, văn minh gặp phải hoang dã thì có cách dơ hai tay đầu hàng. Cô, lệnh tử tình thở vào một hơi nhẹ nhõm cơ thân thả này, dọc đường đi hình như là muốn so đo với cô. Nếu không chăm chọc cô vài câu, thì hình như thấy không thoải mái. Đừng để ý đến cô ta. Con người cô ta chính là như vậy. Đi đến đâu cũng đều gan tị. Thời kính nhiên rất tự nhiên mà khoát vai lệnh tử tình an ủi. Á, lệnh tử tình cũng quýt tránh khỏi vòng tay của anh ta, kinh hoàng trường mát. Anh! đừng có tùy tiện như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi là người đã kết hôn, tôi không thích đụng tay đụng chân như vậy. Có lẽ là do lạnh tương tình quá gấp gáp, nên ngữ khí có chút nghiêm khắc, khiến cho thời tính nhiên sững sốt một chút. Anh ta ngại ngùng đút tay vào túi, cười gượng gạo, nói: xin lỗi, đã mang lại phiền phức cho em rồi. Tôi có chút tiềm lòng không đậu, tôi không có ý sùng sảng với em, tôi chỉ là muốn kéo em đi cùng thôi. Anh Tư Tình nút nút nước bọt, cũng cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to, án giọng nổi. Vậy thì cảm ơn, tôi có thể tự đi được. Vội vàng bước nhanh mấy bước đuổi kịp dòng người phía trước. Có lẽ vẫn buồn bực vì sự nóng nảy của mình vừa nãy. Anh Tư Tình nhìn những người bộ lạc này cũng không có tâm tình gì nữa. Bọn họ chỗ thì tứ tụm năm tụm ba đứng ở trong mụn các liều tranh nói chuyện, nói những lời chẳng ai hiểu nổi chỗ thì lại có một phụ nữ trong một đứa trẻ đang ngủ trưa. đứa trẻ đó ngủ trên đống cỏ, không quan tâm đến thời tiết xe lạnh. đắp một tấm da thú ngủ ngoan lành. chỗ thì đang gõ trống quỷ tiếng tấu nhanh, lắc eo đá chân, các những giai điệu vui được bọn họ gọi là biểu diễn. theo phong tục bản địa, bọn họ mỗi người phải quyên góp ít tiền, bởi vì người ở đây không có nguồn sống, bọn họ chỉ dựa vào viện trưng bày văn hóa và lối sống bộ lạc của mình để đổi lấy chi phí du lịch của khách tham quan lúc đưa tiền cho người chân bì kia lãnh tư tình bỗng nhiên phát hiện anh ta hướng về mình nở nụ cười trong miệng lẩm bẩm một câu hình như là cảm ơn bịch một tiếng lãnh tư tình ngẫn ra anh ta đang nói cảm ơn sao trong đầu đột nhiên nghi hoặc chẳng lẽ bọn họ không phải là người chân bì hay là bọn họ tiếp xúc với văn minh hiện đại quá lâu rồi cũng học được ngôn ngữ của bọn họ. Nhìn tất cả những người vừa cho tiền, dưới cầm lại bị vẽ thêm một vết màu, lòng lạnh tự tình lại lắng xuống một chút. Máy móc để bọn họ vẽ ký hiệu lên. Đây vốn là bộ lạc cấm rễ trong rừng sâu nghiêng thủy, đã bị mùi tiền hiện đại rửa trôi đi hương vị của bọn họ rồi. Bọn họ không còn mặc quần áo da thú với màu sắc sở, trong tay cầm giáo sắc nhọn săn bắn trong rừng núi nữa. Bọn họ không còn nướng rắn, nướng nai để ăn trưa nữa, không còn đứng trên đỉnh núi hát ca dao hòa cùng thiên nhiên nữa, mà giống như chúng ta ăn cơm trắng uống nước trà, không có tiền thì sẽ sầu não, thậm chí bọn họ còn nhàn nhã hơn chúng ta. Thật ra nói một cách khó nghe đó là lời biển. Khi bọn họ nhận được tiền nguyên góp từ tay những du khách kia thì tâm trạng như thế nào? Nghĩa là đương nhiên bọn họ cười thương thiện vì chúng ta hay là bọn họ cười thân thiện vì tiền của chúng ta. Ánh mắt và nụ cười đó còn được mấy phần chân thành. Tâm lệnh tự tình như rơi xuống vực sâu. Cô không khỏi lắc lắc đầu. Nữ vương à, ba mươi mấy người bộ lạc của cô, liệu có thật lòng muốn cùng cô đến nơi này, đem những thứ gọi là văn hóa này, diễn cho du khách xem. Khóc ly khỏi bản thế cuộc sống. Các bạn có còn là các bạn nữa không? Mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều du khách. Các bạn có thấy vui vẻ không? Cái loại trung bài này lẽ nào cũng là công việc. Chương 177 Ngày 31 tháng 1 Hổ thẹn Nhìn từng tầng từng tầng từ đầu trâu xếp chồng lên cao. Lãnh thứ tình dường như thấy được những người chân bì đang săn mồi trong rừng sâu kia. Bọn họ sở dĩ không muốn giống những người này ở đây cho người ta ngắm nghía có phải là do trong lòng bọn họ còn có một đức tin trong tiềm thức dường như nghe được một âm thanh từ xa vọng lại đọng lẫn những tiếng gầm rú và tiếng ca hát i i a a o a là đang gọi người trong bộ tộc họ sao suy nghĩ bị tiếng thế cho tai cắt đứt lần tự tình còn chưa hiểu ra chuyện gì liền bị một người bộ lạc kéo tay nhập vào đám người đang nhảy múa trước mặt. do lạnh tư tình sợ đến mức xin thắt cái tay. cảm giác thô ráp của cánh tay đang lôi kéo cô làm cho tim lạnh tư tình đập mạnh. hương vị hoang dã nhập vào huyết quản, mọi sợ hãi lập tức lan đến tim. mọi người đều vây thành một vòng tròn nhảy múa điều gì đó dưới sự dẫn dắt của một số người bồ lạt, mà có người thì lại ở một bên hát những lời không nghe ra giai điệu. Có chút giống với giai điệu vừa nãy trong tìm thức, nhưng lại tràn ngập hương vị đồ vui, không có một chút nào gọi là tần thánh. Đúng túng nhìn bốn phía, lãnh tử tình nhìn cả đoàn bọn họ, hình như đều ở trong vòng tròn này, bị những người bộ lạc kéo ta lôi đi, hiểu tình trên mặt cũng không tốt hơn câu chút nào. Thời kính nhiên, anh ta vừa vặn từ phía sau đi tới, lãnh tử tình quả thật, như nhìn thấy vị cố tinh, cô đương nhiên biết ánh mắt của mình có bao nhiêu trong đợi, có lẽ là giống như một chú cù rơi vào bẫy đang chờ cứu giúp. Thời tính nhiên sửng sốt, ánh mắt dừng trên bàn tay đang lôi kéo cô, không do dự. Thời tính nhiên sẽ bước đi tới, tích tay bọn họ ra, giải cứu thành công lạnh tự tình. Sau đó, tay anh ta nắm lấy tay cô. tận thần kỳ, lạnh tự tình cảm thấy một luồng mát lạnh đầy hoang dã từ mạch máu lan ra, chỉ cảm nhận được đôi bàn tay to dày và hơi thở ấm áp của anh ta. bị những người này trêu đùa cuối cùng cũng nhảy xong cách gọi là rượu nhảy của người bồ lạc. Cuối cùng, lãnh tử tình không phòng bị, bị một người chân bị vỗ vào mông, đáng cho tai một tiếng ác, tốn vào lòng thời tĩ nhiên, mà ánh mắt giết người của người kia, liền hướng ngay đến người chân bị đó. Người đàn ông kia, hình như ý thức được sự uy hiếp trong ánh mắt, không mặt vốn đang cười cười nhất thời biến sắc anh ta đứng thẳng người gương cầm lên trong mắt cũng bắn ra tia nhìn khác thường lệnh tư tình hoảng hốt phát hiện ra đó dường như là thù hận trong tay anh ta cầm vật gì đó lệnh tư tình không nhận ra nhưng giấu vẻ anh ta chậm rãi tới gần giống như là con mồi của mình bị người khác cướp đi vậy trời thời tiên sinh chúng ta mau đi thôi đi mau lệnh tư tình run giọng nói trời tính nhiên mặt hầm hầm thì lệnh tư tình kéo đi người chân bì kia ở phía sau hình như cười vang lên chạm theo tiếng kêu của muôn thú làm cho lệnh thức tình không rét mà run. lệnh thức tình đuổi kịp đoàn vẫn còn chưa hoàng hồn lại nghe người hướng dẫn viên A Văn giải thích với mọi người người chân bì khi nhảy múa đều có tập tục đụng mông vỗ mông khi du khách cùng bọn họ nhảy múa bọn họ sẽ vừa nhảy vừa thân thiện đụng mông với bạn nếu số lần bạn bị đụng mông khá nhiều tứng tỏ bạn rất được hoang ngên. Anh tư tình xấu hổ, hóa ra vụ mong cô lại có ý nghĩa là thích cô, xem ra là cô thần hồn nát thần tính rồi. Lấy nhìn sang thời tính nhiên bên cạnh, trên mặt anh không có xấu hổ, cũng không có ngạc nhiên. Từ xúc động đột biến vừa nãy, hoặc là không biết anh ta thế nào. Chẳng lẽ thật sự là vì cô sao? Không, không, không, không nên có. Loại cảm giác thụ sủng như thế này không nên có. Đối với phụ nữ, khi biết mình được đàn ông yêu thích, có phải là nên biểu hiện vui sướng hay không? Hay da, vì sao trong lòng cô lại chỉ có lo lắng, không hề nghi ngờ, thân phận của cô không giống nhà, cô là người đã có chồng rồi. Chồng, đúng rồi, đôi tướng hữu tại sao không liên lạc với cô? Nếu như, hắn ở bên cạnh cô, có phải cũng sẽ giống như thời kính nhiên, thì cô mà không ngại cùng người hoang dã tranh giành? Kế tiếp là biểu diễn của bộ lạc bọn họ, nút lửa, đi trên mảnh thủy tinh những trò mạo hiểm, những trò kích thích, lành thử tình vốn giá nhỏ bé. Chỗ phía trước đều đã bị du khách ngồi hết, cô đành ở phía xa tiện chân lên xem, thỉnh thoảng lại đá đá chân, cảm nhận phong thái hoang dã và nguyên kỳ đó. Một giọng ca nữ hấp dẫn cô là người của bộ lạc họ, đương nhiên là bài hát của bộ lạc họ, không có nhạc đệm, chỉ là lấy tiếng trống làm nền. Tiếng hú và tiếng hát lạnh lót của cô ta mà cùng tiếng trống tạo nên một giai điệu tuyệt vời. Tiếng hát của cô ta mạnh mẽ lên vang vọng trên khắp quảng trường đầy sức xuyên thấu. Cái loại mạnh mẽ vang xa hoang dã này lại đem đến một cảm giác rung động tâm hồn. Có lẽ ý thức lúc trước của mình quá tiêu cực bọn họ có lẽ thực sự là đang truyền bá văn hóa của bọn họ để loài người hiểu bọn họ nói cho cả thế giới biết đến sự tồn tại của bọn họ, đây có lẽ cũng là một niềm tự hào. nhận thức đến mức này, anh tất tình không còn sợ hãi và e dè như trước nữa, mong chờ được xem sự biểu diễn nhiệt tình của bọn họ. nhìn bọn họ dùng các loại ngôn ngữ tay chân để thể hiện những hình ảnh tế lễ, tuần tra, báo động, nhảy múa trong cuộc sống hàng ngày của mình, thân hình đầm đề một vui dưới ánh mặt trời tỏa ra một sức cuốn hút không cùng. Có lẽ bạn nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng bạn cũng có thể cảm nhận được bọn họ muốn hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Đây này mỗi một tiếng hú, mỗi một nhịp trống đều thể hiện cho du khách thấy sự cân cầu thuần phát và văn hóa nguyên thủy thần bí tuyệt vời của người chân bì. Bạn thức tình không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì sự nông càng lúc trước của mình. Sau đó, bạn thức tình không còn coi thường bất kỳ chỗ nào hoặc người nào hoặc là phong cảnh tự nhiên nào nữa. Túi bướm bướm thiên lai, mặc dù những con bướm bằng xi măng ở cửa hang gần quá dạy tạo, mặc dù là mùa này không thể nhìn thấy mụn cánh bướm bay, nhưng lành tự tình vẫn dự tình để cảm nhận, để thưởng thức. Tử tình, tử tình, nhăn lên, biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Dẫn thiến ở đầu cầu treo phía xa, bảy tai gọi lành tử tình. Đến đây, lãnh tử tình không để ý đến xích đô bằng cây mây vừa ngồi xuống, liền nhanh chóng chạy lên cầu treo đuổi theo đoàn. Đã hứa là phải đi xem biểu diễn rồi. Trong đầu lạnh tư tình xuất hiện, những hình ảnh nam nữ thanh niên người dân tộc Miu và dân tộc Động cùng nhau nhịn múa ca hát. Bài hát một em tay kia hẳn là bài hùng ca độc tộc. Không rõ chính mình vì sao lại biết, nhưng cô chính là có biết. Có lẽ trước khi mình mất trí, nhất định là rất thích đọc tách. Toàn người 11 người nghiêm chỉnh ngồi ở trên khán đài. Lúc này khán đài đã ngồi chính người, mọi người đều lần lượt ngồi cạnh nhau, ánh mắt đều tâm tấp nhìn lên sân khấu. Chỉ chớp lát cao, một cô gái mặn trang phục dân tộc miêu bước lên sân khấu. Trang phục của cô rất tươi sáng, các vị trí bạc trước và cao, ống tay áo, tấu áo, đều gắn rất nhiều mảnh bạc hình vuông, hình chữ nhật, hình bán nguyệt, và đồ trang trí bằng bạc là những chiếc chuông khi bước đi phát ra âm thanh len ken nghe rất vui tai.